Xin mến anh đức tin người ta thường hay nghĩ rằng thật khó mà chung toàn quy luật của thượng đế. Điều này không đúng. Thượng đế không yêu cầu bạn bất cứ điều gì ngoài việc yêu thượng đế và kẻ lắng riêng của mình. Và tình yêu thì không khó khăn mà là vui sướng. Tư duy tôn giáo phát triển qua thời gian là một sai lầm nếu cho rằng tư suy tôn giáo trong quá khứ Cũng giống hệt như ngày nay Nói như vậy Thì cũng tương tự như nghĩ rằng Khi đã trưởng thành Bạn có thể mặc vừa khiếp Những y phục thở còn hài nhi Đức tin đích thực Không cần những ngôi đề nghỉ Những vật trang trí bằng và Hay âm nhạc của đàn organ Trái lạc Đức tin chân thực Đi vào trong trái tim bạn Từ sự yên lặng bác sĩ cô độc. Đức tin không nằm ở những điều mà bạn tin vào một cách lưỡng lự mà trong những điều bạn tin tưởng một cách chắc chắn. Tôn giáo đích thực, đức tin đích thực khiến cho chúng ta trở thành tình đứa con của Thượng Đế chứ không phải là những nô lệ của Ngài. Biết Thượng Đế có nghĩa là yêu Thượng Đế, tin cậy Ngài và sống theo quy luật của Ngài. Chú dạy, Đức tin chân thực đi vào trong trái tim bạn từ sự im lặng và sự cô độc. Chắc bạn đọc đã thấy, Tolstoy rất chú trọng để kế cạnh nội tâm của Đức tin tôn giáo hơn là những hình thức râu ria bên ngoài. Cá hình Vipran Krishnamurti cũng rất giống Tolstoy ở chỗ này.